Nguyễn Hoa xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội được mang tên Làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Chuyện rất hay và hấp dẫn, đang đón chờ quý vị và các bạn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh.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 Bên này hướng tình hẹn Phú Quỳnh Bên kia Lục Ly Giá cũng không rảnh rỗi Buổi tối hẹn Tống đi uống rượu giải sầu Vừa uống vừa tâm sự Cậu nói xem Người phụ nữ này sao lại không biết suy nghĩ như vậy Sao vậy lại cãi nhau với chị dâu Tống cụng ly với Lục Ly giả Uống một ngụm rượu hỏi anh ta Không có cãi nhau Chỉ là có vài chuyện không hợp nhau Lục Ly Giá phiền lòng lắc đầu Uống cạn ly nước trong tay Em biết là hai người cãi nhau mà Không thì sao, lại cam lòng để vợ ở nhà, mà hẹn em đi uống rượu chứ? Thật sự không có cãi nhau." Lục Lý Giá phủ nhận, rồi lại không biết nên nói như thế nào. "Là thế này, thật ra là hai người bọn tôi không không hợp chuyện giường chiếu." Phụt. Tống phun ra một ngụm rượu từ trong miệng ra, kỳ quái nhìn Lục Lý Giá cười nói. "Anh Giá, anh bất lực hả?" "Phỉ!" Lục Lý Giá tức giận, đạp cậu ta một cái. Cậu mới không được ấy. Thì tại anh nói, hai người không hợp. Lục ly giá lại rót thêm một chén rượu, nghiêm túc khỏi tống. Thật ra tôi cảm thấy, chị dâu cậu hơi hơi lãnh đạm. Tống cầm lặng nhìn lục ly giá. Lục ly giá chống tay lên bàn, nghiêm túc khỏi tống. Cậu với Liên Vân, bình thường làm một ngày mấy lần. Tống trợn mắt, há mồm, kinh ngạc nhìn anh ta. dáng vẻ kia, cái cầm như muốn rớt xuống biểu cảm này của cậu là sao? Lục ly giá tức giận đánh cậu ta một cái. Không, không phải. Lúc này Tống mới bừng tỉnh. Anh giá, anh vừa hỏi em cái gì? Một ngày mấy lần là sao? Tống cảm thấy hoặc là mình hiểu lầm, hoặc là anh ta nói nhầm. Đúng vậy, một ngày mấy lần ấy, có vấn đề gì không? À, không, không có vấn đề gì cả. Mà không có vấn đề hả? Tống kinh ngạc nhìn lục ly giá. Nhìn dáng vẻ của anh ta rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, hỏi anh ta. Anh giá, rốt cuộc là anh với chị dâu, một ngày mấy lần. Tôi hỏi cậu trước, cậu trả lời tôi trước đi. Em, số này này. Tống dơ tay thể hiện ba. Ba lần. Lục Lý Giá dường như hài lòng với con số này, rồi lại tức giận. Nhìn đi, nhìn đi, cậu cũng là ba lần, tôi nhiều nhất cũng là ba lần. Bình thường chỉ toàn một hai lần. Anh giá... Tống không đợi lục ly giá nói xong, đã cắt ngang lời anh. Bởi vì cậu ta sợ mình nghe nữa, sẽ tự ti mà chết. Tống lắc ngón tay của mình. Em nói ba lần, tức là ba lần một tuần. Lục ly giá chợt ngẹn họng. Lời đến miệng lại nuốt xuống, rốt cuộc không nói nổi một câu. Thật lâu sau. Một tuần ba lần. Hiển nhiên là anh ta vẫn chưa tin nổi. Không thì sao... Không lẽ, anh vẫn luôn cho rằng một ngày ba lần hả? Anh dã một ngày một lần có thể khiến người ta mệt chết. Một tuần ba lần là thích hợp nhất đấy. Anh nói thật gì? Một tuần anh bao nhiêu lần? Tôi, Lục Ly dã thật sự hơi trột dạ, nhíu mày. Một tuần đoán chừng khoảng 8, 9, 10 lần gì đó. Cho nên trung bình là ít nhất một lần một ngày. Đột nhiên Tống thấy thương hại cho hướng tình. Ừ, Lục Ly dã khẽ gợt đầu. Thấy biểu cảm Tống như gặp quái vật, anh ta cũng hơi không vui. Cậu làm sao đấy? Em, em chỉ là hơi thương hại cho chị hướng tình thôi. Tống nói rất thật lòng. Anh giá, tần suất của anh như vậy, thật sự là quá cao. Con gái người ta làm sao mà chịu nổi? Tần suất của tôi như vậy là nhiều á? Nói nhảm. Không tin anh cha Google thử xem. Lục đi giá nghe Tống nói xong, thật sự lấy di động ra và bắt đầu tra. Kết quả, kết quả, không có kết quả. Kết quả là Lục Lý Giá bị câu trả lời của Google hung hăng tát cho một cái. Tất cả đáp án đều là một tuần ba lần là bình thường, một ngày một lần trở lên chắc chắn là không bình thường. Quan trọng là vợ sẽ chịu không nổi, dễ chạy trốn. Ơ, hay là tất cả bọn họ đều yếu sinh lý nên kiếm cớ cho mình. Lục Lý Giá vẫn tiếp tục mạnh miệng. Tống bó tay rồi. Vậy cậu nói xem, giờ tôi nên làm gì? Tôi cảm thấy hướng tình đã đến độ không chịu nổi nữa rồi. Lục ly giá thực sự sốt ruột. Nếu không cũng sẽ không thảo luận chủ đề riêng tư như vậy với Tống. Chị ấy không thể kiên nhẫn. Vậy chỉ có thể là anh chịu đựng. Cũng đúng. Người phụ nữ nào có thể chịu đựng được loại người có tuần suất cao như anh vậy chứ? Mà anh không sợ, ảnh hưởng đến thân thể sao? Lục ly giá lại uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay. Được rồi. Tôi biết nên làm sao rồi, đêm nay ở nhà cậu đi. Cái gì? Tôi nói đêm nay tôi ở nhà cậu. Tại sao? Tống không vui, đêm nay cậu ta và Liên Vân còn có chính sự phải làm. Cái gì mà tại sao? Không phải cậu vừa kêu tôi phải chịu đựng sao? Tôi mà trở về, thấy vợ tôi thì đâu thể nhịn được nữa. Tôi phải kìm nén đến chết đó. Vậy được rồi, coi như xong. Một đêm thì một đêm. Đi, một đêm thôi. Đêm nay, hướng tình nhận được tin tức lục ly giá không về, suýt nữa cười ra tiếng, vui còn hơn trúng số. Chuyện này thật sự là còn hạnh phúc hơn việc được xếp cho nghỉ hai ngày nữa đấy. Tối hôm nay, hướng tình lên kế hoạch cho một buổi tối thật phong phú. Sau khi ăn cơm xong, liền ung dung nằm trên sofa, ăn trái cây, ăn khoai tây chiên, cắn hạt dưa, xem TV. Cuối cùng cũng đã có thể không cần lo lắng bất cứ lúc nào, cũng bị vuốt sói ăn sạch sảnh xanh. Sau khi xem TV đến 9 giờ, xe lên Internet, đương nhiên là một mình lên mạng, không ai cùng cô xem phim. Cũng không có ai, cứ mỗi 10 phút, lại nhắc cô nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Tóm lại, chỉ có gói gọn trong hai chữ, rất thoải mái. Lên mạng đến 11 giờ, hứng tình sung sướng, tắt máy vi tính, tắm rửa, đắp mặt nạ, nằm sấp trên giường lớn, bắt đầu ngủ. Đương nhiên, trước đó có nhận được một cuộc điện thoại quan tâm của Lục ly Giã. Vợ à, một mình em ở nhà, có sợ anh không? Không sợ. Vậy ở nhà một mình có thấy cô đơn lạnh lẽo không? Có muốn anh về với em không? Lúc lục ly giã hỏi câu này, hứng tình vội bật dậy từ trong chăn. Không, em không cô đơn. Trong điện thoại rõ ràng im lặng một hơi, hứng tình cảm thấy có lẽ thái độ của mình vừa nãy quá dứt khoát, làm tổn thương anh. Hình như mình biểu hiện quá vui, quá kiên quyết. Thế nhưng nếu không kiên quyết, không biết chừng lục ly giá sẽ lập tức chạy về. Khả năng này là rất lớn, thế nên hướng tình không thể không phòng ngừa một chút. Anh yêu! Giọng điệu của hướng tình lập tức trở nên mềm mỏng lại. Là thế này, anh đang bận việc ở bên ngoài, không cần phải quan tâm em. Em ở nhà một mình sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Anh yên tâm, em không sợ hãi, cũng không cô đơn. Em sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi ngày mai anh về. Quả nhiên, hướng tình nói như vậy, Lục Lý Giá mới dễ chịu hơn một chút. Vốn là tâm trạng cô đơn, thoáng cái lại vui vẻ hơn nhiều. Được, em yêu, em ngủ đi, mai anh sẽ nhanh chóng về nhà, nhớ em. Nói xong, anh ta vẫn không quên qua điện thoại, hôn hướng tình một cái, rồi mới chịu cúp máy. Chắc chắn Lục Lý Giá sẽ không về, hướng tình nằm trên giường, đáng lẽ phải vui vẻ mà ngủ một giấc thật ngon mới đúng. Nhưng hết lần này đến lần khác, không biết tại sao. Trong lòng lại cảm thấy mất mát, như là mất đi thứ gì đó. Nghiêng người, không tìm thấy ấm áp quen thuộc, hướng tình lại cảm thấy mất mát chút nữa. dứt khoát cuộn người lại, tự ôm mình ngủ là được rồi. Không ngờ đêm nay, cô vậy mà lại mất ngủ. Buổi tối không có lục ly giá, cô không ngủ được. Hôm sau, hướng tình lại mang một đôi mắt đầy quần thâm mà đi làm. Buổi trưa, lục ly giá cũng không tới đón cô về nhà ăn cơm, chỉ gọi điện cho cô. Kêu cô với đồng nghiệp đi tìm một nhà hàng sạch sẽ mà ăn, chợt không thấy anh ta đón mình về nhà. Cảm giác mất mát trong lòng hướng tình lại càng sâu sắc hơn một chút. Cô hiếm khi mà đi ăn cơm với đồng nghiệp, cũng không biết phải làm sao, ăn cơm cũng không thấy ngon. Đây không phải là nơi, trước kia cô vẫn luôn ăn ở đây sao? Hướng tình, sao vậy? Chồng cô hôm nay không đón cô về nhà ăn à? Đồng nghiệp vừa ăn cơm, vừa tò mò hỏi hướng tình. Hình như là vậy, chắc là bận rộn gì đó. Hướng tình bĩu môi, lại cười rộ lên. Cũng tốt, thật vất vả mới có thể ăn cùng các cô một bữa. Mỗi ngày đều ăn ở nhà, ăn mái cũng ngán. Lạ thật, chồng cô không phải là cho dù gió mưa gì cũng đến hay sao? Hướng tình đang cắn rau, dừng lại một chút. Đúng vậy, lúc trước lục ly giá, thật đúng là mặc kệ mưa gió bão bùng, dù anh ta đang bận đi chăng nữa. Chuyện ăn cơm này, anh sẽ không thể nào bỏ quên. Dù sao trừ ăn cơm ra, anh vẫn còn có nhu cầu khác. Nhưng hôm nay sao lại... Nói tới cũng thật kỳ lạ. Hướng tình nhai nhai rau xanh trong miệng. Cũng không biết gần đây, anh ấy bận cái gì. Tối qua cũng không về. Không về nhà. Đúng vậy. Hướng tình gật đầu. Cô cũng không hỏi anh ấy. Không hỏi. Hướng tình lắc đầu, nghĩ nghĩ. Ai, được rồi. Không biết nữa. Một ngày không về, không phải rất bình thường sao. Chồng các cô cũng thường đi công tác không về mà. Không giống vậy. Chồng của bọn tôi chỉ hận một năm 365 ngày, không có ngày nào phải về nhà mới tốt. Còn chồng cô là hận một ngày 24 giờ, mỗi giờ đều dính chung với cô mới được. Đột nhiên lại chia xa với cô, cô không thấy kỳ lạ sao? Này, có gì kỳ lạ đâu, chắc chắn là do chúng ta nghĩ nhiều. Anh ấy tách ra, đôi khi còn mừng ấy. Hôm qua không biết tôi thoải mái đến mức nào đâu. Suốt ngày dính một cục, thật là phiền, tách ra mới tốt. Biết là vậy... Nhưng một ngày không gặp, như cách ba thu đó. Cô lại thích khoảng thời gian, không có chồng ở cạnh như vậy sao? Vừa nói vậy, hướng tình lại càng ăn ngon miệng hơn. Lùa vài cái, cơm trong chén liền hết sạch. Buổi tối, lúc gần tan ca, hướng tình nhận được điện thoại của lục ly Dã, Nói là buổi tối sẽ không ăn cơm với cô. Bây giờ công việc của anh hơi bận, sẽ về trễ một chút, kêu cô ở nhà cứ tự cẩn thận một chút. Đúng lý ra, hướng tình nhận được cuộc điện thoại như vậy nên cảm thấy vui. Nhưng không biết phải làm sao, trong khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, trong lòng cứ như bị lấy đi thứ gì đó. Trọng nháy mát, trở nên trống rỗng, như không còn gì nữa. Buổi tối, hướng tình ăn cơm một mình, không nấu cơm, liền úp một bát mì giải quyết cái bụng đói. Chán trường, mà nằm trong phòng khách xem tivi Ngại tivi không thú vị, thời gian trôi qua chậm, dứt khoát lên mạng. Hướng tình lay hoay, không yên trước máy tính. Lướt Facebook, xem bản tin. Những thứ có thể xem, đều xem mấy lần, lại phát hiện không xem nổi thứ gì. Cuối cùng dứt khoát chọn nút tắt máy, đóng máy tính lại, nằm lên giường. liếc nhìn đồng hồ thạch anh, đã 10 giờ đêm rồi. Nhưng sao lục ly giá vẫn còn chưa về? Bình thường vào giờ này, anh ta đã sớm kêu la buồn ngủ. Đột nhiên hai ngày nay không có anh, hướng tình vậy mà lại cảm thấy không quen. Cho nên mới nói, thói quen là thứ vô cùng đáng sợ. Hướng tình lăn qua lộn lại trên giường hơn một tiếng đồng hồ. Suốt cuộc, thời gian qua đi mới thấy hơi buồn ngủ. Lúc lục ly giã trở về đã là 12 giờ đêm. Trên giường lớn, hướng tình yên tĩnh nằm đó, ánh đèn ấm áp hát lên khuôn mặt cô, vẻ đẹp động lòng người. Ánh mắt lục ly Giá khóa trên người hướng tình, không khỏi mềm mại hơn. Bàn tay lớn khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, rồi sau đó ôn nhu lại đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô, rồi mới đứng dậy, bước vào phòng tắm. Hứng tình đã ngủ, nên mỗi động tác của lục ly giá đều rất cẩn thận, từng ly từng tí. Nhưng bởi vì lục ly giá không về, giấc ngủ của hứng tình cũng không sâu. Anh ta tắm rửa xong, vừa bước lên giường, hứng tình liền bị đánh thức. Cơ thể nhỏ nhắn, giống như có ý thức, rúc vào lòng anh. Đôi mi thanh tú khó chịu khẽ nhíu lại, giọng nói mơ màng, có vẻ oán giận. Dạo này anh bận cái gì vậy? Chế như vậy mới về. Hướng tình tới gần, lại khiến Lục Lý Giá hơi rục rịch trong lòng, nhưng anh ta bắt ép mình, kiềm chế lửa nóng trong cơ thể. Hửm, Lục Lý Giá dường như hơi thất thần, hướng tình lại hỏi một câu. Lục Lý Giá nuốt một cái, ôm chặt cô, để cô vùi trong lòng mình ngủ. Tối hôm nay em đã ăn gì vậy? Không ăn nổi thứ gì, nên em nấu một bát mì. Hướng tình thành thật nói. Mì tôm, Lục Lý Giá nhíu mày. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được ăn cái loại thức ăn không tốt cho sức khỏe. Anh ta nói xong, muốn ngồi dậy. Anh làm gì vậy, mới nằm xuống mà. Hướng tình kinh ngạc hỏi anh ta. Nói bụng không, anh đi chiên cơm cho em. Anh nói xong, tiện tay mặc một bộ đồ ở nhà vào. Em nằm ở đây đi. Anh làm sao anh kêu em dậy. Nói xong, đi thẳng xuống lầu, vào phòng bếp. Thế vậy, cơn buồn ngủ của Hương tình cũng dần dần tan biến. Ngồi trên giường, bỗng cảm thấy trái tim trống rỗng, trong nháy mắt đã được lấp đầy. Anh ta vẫn là anh ta, vẫn là người đàn ông nâng niu cô trong lòng bàn tay. Hứng tình cảm thấy mình như vậy, cực kỳ hạnh phúc. Đôi chân trần chạy bịch bịch xuống lầu. Lục ly giá đang vì cô mà loay hoay tới lui trong phòng bếp. Hứng tình lén đi qua, ôm chặt anh từ phía sau lưng. Sao muộn như thế mới về, gần đây bận nhiều việc như vậy ư? Ừm, cũng tạm tạm. Vậy sao, muộn như vậy anh mới về? Hướng tình bĩu môi, Lục Lý Giá hơi nghiêng đầu nhìn cô. Sao vậy? Nhớ anh sao? Hứng. Hướng tình mạnh miệng. Anh không trở lại càng tốt, em có thể ngủ một giấc thật ngon. Nghe Hướng tình nói, Lục Lý Giá lại không nói gì, chỉ cười cười. Không lâu sau, sau khi làm xong đồ ăn cho Hướng tình, anh ta liền đi lên lầu tắm rửa lại. Sau khi làm đồ ăn xong, anh ta lại phải đi tắm. Anh ta không thích trên người mình có mùi khói dầu. Theo lời của anh ta nói, như vậy không nam tính. Đôi khi hướng tình cảm thấy anh như vậy vô cùng đáng yêu. Ngon lành ăn xong bữa ăn đêm mà anh chuẩn bị cho mình. Sau khi cơm no rượu say, hướng tình lại ngoan ngoãn lên tầng đi ngủ. Lục ly giá vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Hướng tình lên giường ngoan ngoãn nằm đợi anh. Khi anh đi ra, thấy hướng tình vẫn chưa ngủ, cảm thấy rất bất ngờ. Sao vẫn còn chưa ngủ? Đợi anh. Hướng tình nằm gọn lại một góc để cho Lục ly Giá một khoảng rừng lớn. Hôm nay ngoan vậy sao? Lục ly Giá với tay giữ lấy đầu cô nhét vào trong lòng mình. Ôm lấy cô và cùng vùi vào trong chăn ấm. Hướng tình ngứa ngái trong lòng, cô nín thở chờ đợi động tác tiếp theo của anh. Thế nhưng không ngờ là không hề có động tác tiếp theo. Hướng tình kinh ngạc nhìn Lục ly Giá, thế anh đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say rồi. Đương nhiên đó chỉ là trượt mắt thôi nhưng chớp mắt trước giờ đâu phải là phong cách của anh, lúc này đáng lẽ anh ấy nên hướng tình không nhịn được hỏi anh. Ly Giá, gần đây anh sao vậy? Ờ, Lục Ly Giá không mở mắt ra, chỉ hỏi cô rằng, sao là sao? à, không có gì, em chỉ thuận mồm hỏi vậy thôi. mau ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm. Lục Ly Giá vỗ nhẹ lên lưng cô, ý muốn bảo cô mau ngủ đi. Hứng tình thấy anh không có thêm bất kỳ động tác nào nữa mới nghi hoặc rút vào trong lòng anh, chìm vào trong giấc ngủ. Cả một đêm ngon giấc, không bị anh làm cho tình giấc dậy lúc nửa đêm, hứng tình thật sự vừa lo lại vừa mừng. Trong lòng lại có chút hoang mang lạc lõng kỳ lạ. Muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời. Đừng nhìn cô không dám mở lời, nhớ đâu bị Lục Lý Giá hiểu lầm thành cô muốn thì sao được. Hôm sau, Lục Lý Giá vẫn không hề đến đón cô về ăn cơm trưa. Buổi tối cũng rất muộn với về nhà. Không, là một tuần liên tiếp, anh ấy đều như vậy. Dường như tối nào cũng đợi hướng Tình ngủ say anh mới trở về. Bọn họ như vậy, quả thật là có cảm giác không hề giao tiếp chút nào. Thậm chí hướng Tình còn nghĩ, có phải giữa bọn họ, xảy ra vấn đề gì rồi không? Nên tình cảm mới dần dần nhạt đi không? Hay là anh đã có niềm vui mới ở bên ngoài rồi? Những suy nghĩ này đều không ngừng xoay vòng trong đầu hướng tình, cô không thể nào khiến bản thân mình bình tĩnh lại được nữa. Hết cách, hướng tình tìm đến Vũ Quỳnh cầu cứu. Chị nói xem, có phải anh ấy không thích em rồi nữa không? Nếu không thì sao, hướng tình thật sự không thể nào tìm ra được lý do gì khác nữa rồi. Không thể nào, tình cảm của hai người yếu đuối như vậy sao? Nói không thích là không thích liền sao? Vũ Quỳnh không tin tưởng cho lắm. Vậy nếu như không phải, anh ấy phớt lờ em như vậy là có ý gì? Cảm giác anh ấy dành cho em đã nhạt đi một cách rõ ràng. Trước kia, có chưa nào anh không đón em về nhà ăn cơm đâu. Em muốn ra ngoài, ăn cùng chị còn phải xin phép trước. Còn bây giờ, giờ em trở thành người tự do rồi. Bình thường muốn làm gì thì làm, dù sao cũng đâu có ai quản em. Còn có trước kia tối nào anh ấy cũng đón em đúng giờ. Còn bây giờ, ngày nào cũng quá nửa đêm anh ấy mới mệt mỏi quay trở về. Dường như là đang cố tình tránh mặt em vậy. Quan trọng nhất là... Là gì? Vũ Quỳnh chớp mắt, hiếu kỳ tiếp lời cô. Hứng tình lời nói đến miệng, liền lại nuốt trở lại. Ngấm nghĩ một lúc, sau mới rẻ dặt, Quấn bách mở miệng. Bình thường anh ấy ngày nào cũng phải thân mặt với em một lần. Thế nhưng kể từ buổi tối anh không về nhà lần đó. Cũng không hề động vào người em nữa. Từ hôm đó đến nay đã hơn một tuần rồi. Có phải rất khoa trương hay không? Không hề động vào em nữa. Vũ Quỳnh rất ngạc nhiên. Không phải chứ. Chẳng phải em nói anh ấy, dù là bốn rưỡi sáng, cũng tinh lực rồi rào sao? Nói đến chuyện này, hứng tình cũng ngơ ngác luôn. Bàn tay nhỏ không ngừng quấy đảo nước trong cốc. Cũng không biết anh ấy bị làm sao. Em hỏi, có phải dạo gần đây anh bận quá không? Anh ấy nói vẫn ổn. Em hỏi có phải quan tâm không tốt không? Anh ấy lại nói rất tốt. Tóm lại, gần đây anh ấy rất kỳ lạ. Vũ Quỳnh nghe hướng tình nói như vậy cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Trong lòng có chút lo lắng, Tên nhóc đó không phải lại bắt đầu lạm tình đó chứ. Nếu là như vậy thì thật hướng tình chẳng phải sẽ lại hoàn toàn bị tổn thương sao. Sợ là em ấy cả đời cũng không thể đi ra khỏi nỗi ám ảnh này nữa. Suy nghĩ này của Vũ Quỳnh chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra ngoài miệng. Hướng tình, nếu em thấy cậu ta kỳ lạ thì hỏi cậu ta đi, nói chuyện hẳn hoi với cậu ta. Nếu như em thấy tình cảm của cậu ta dành cho em nhạt nhòa rồi, thì chúng ta cũng không cần bám riết lên người ta làm gì. Đúng không? Trước tiên cứ nói chuyện với cậu ta trước. Có vấn đề gì, mở lòng ra sẽ tốt hơn là cứ giữ ở trong lòng rồi lại suy nghĩ linh tinh. Vâng. Hứng tình gật đầu, cảm xúc khó lạc lõng. Thật ra cô vẫn không dám đi nói chuyện với anh. Lần này không phải sợ anh hiểu lầm bản thân mình muốn chuyện đó, mà là sợ anh thật sự không còn muốn làm chuyện đó với cô nữa. Trong lòng hướng tình ngũ vị phức tạp, tư vị gì cũng có. Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, quyết tâm nói chuyện hẳn hoi với Lục Ly Giá. Đúng như Vũ Quỳnh nói, có chuyện gì cứ nhịn ở trong lòng cũng chẳng nhịn ra được thứ gì. Nói không chừng chỉ là cô nghĩ nhiều thì sao. Hơn nữa, cho dù có chuyện gì thật, trốn tránh cũng không phải là cách. Cái gì nên đến thì vẫn sẽ đến thôi. Hôm nay hướng tình tan làm, liền về nhà rất sớm. Lục Ly Giá dường như lại về muộn. Hứng Tình vội vã và mấy miếng cơm, tùy tiện ăn vài miếng liền thôi. Gần đây không có lục ly giá ở bên. Cô cũng không có hứng thú ăn, lại thêm lo lắng đủ điều. Hứng Tình thấy mình dường như lại gầy đi một vòng. Nghĩ một lúc vẫn quyết định gọi điện cho lục ly giá. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối. Anh đang bận sao? Hứng Tình hỏi anh. Không, anh đang ăn cơm. Em thì sao? Em ăn xong chưa? Vâng, em ăn xong rồi. Cảm xúc của hướng tình lại hụt hẫng hơn một chút, ngón tay nhảm chán, bứt nhẹ lông hồng trên gối. Hôm nay mấy giờ anh về? Tầm 11 giờ. Em ngủ sớm đi, đừng có đợi anh. dứt cuộc dạo gần đây, anh bận cái gì? Ngày nào cũng về muộn như vậy. Thà rằng đừng về nữa còn hơn. Lục ly giã cũng nghe ra phẫn nộ của vợ. Anh không hề tức giận, chỉ hỏi cô. Anh về muộn chút, em không vui sao? Hướng tình không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, chỉ dầu dĩ nói. Nếu hôm nay anh không bận quá thì về sớm đi. Có một số chuyện em muốn nói với anh. Nói xong, hướng tình không đợi Lục Lý Giá đáp lại, đã trực tiếp cúp điện thoại. Lục Lý Giá sau khi nghe xong điện thoại của hướng tình, không để ý mình còn đang ăn cơm, liền lập tức lao về nhà. Vừa vào nhà đã thấy hướng tình ngồi trên sofa, đang xem TV, trong tay cầm điều khiển, ấn đi ấn lại. hiển nhiên là cũng chẳng có tâm tình xem chương trình gì cả. Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? Lục Lý Giá bước vào, ngồi xuống nền thảm trước mặt hướng tình, ngẩng đầu nhìn cô, nhăn mày lại. Tối nay em ăn gì rồi? Hướng tình vừa nghe, anh quan tâm hỏi han mình, ủy khuất trong lòng lại càng mạnh mẽ hơn, mùi mỏng cong lên. Anh còn biết quan tâm em sao? Buồn thiếu gia không quan tâm em, thì quan tâm ai? Lục Lý Giá cười xấu xa, vươn tay nhéo nhéo cái má hướng tình. Hướng tình kéo tay em xuống, nhìn anh chăm chú, ánh mắt có chút buồn rầu. Một lúc lâu sau mới nghiêm túc hỏi anh, «Có phải anh thích người khác rồi không?» Lục Lý Giá kinh ngạc. «Tại sao đột nhiên em lại có suy nghĩ như vậy?» Vảnh mắt hương tình đỏ lên, «Nếu anh thực sự đã yêu người khác rồi, anh nói với em, em nhất định sẽ không dám rít lễ anh, so với việc ngày nào cũng lạnh nhạt với em như vậy. Thà rằng thẳng thắn luôn với em, ít nhất em còn biết kết quả mà em phải đối mặt là gì». Nhưng bây giờ anh lạnh nhạt với em mà cũng chẳng nói gì, để em một mình suy đoán linh tinh. Lục Lý Giá, trong lòng em khó chịu lắm, thật đấy. hướng tình nói đến động lòng người, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Lục Lý Giá gấp gáp đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh hướng tình, đau lòng lau nước mắt cho cô. hướng tình không chịu đẩy anh ra. Anh đừng có quan tâm em nữa. Như vậy đã phán tội chết cho anh rồi sao? Người ta trước khi phán tội... Còn có cơ hội giải thích, anh cũng xin một cơ hội. Không được sao? Lục ly giá đau lòng lau sạch nước mắt cho cô. Sao càng lớn lại càng trẻ con vậy? Bây giờ động chút lại là bắt đầu rơi nước mắt rồi. Anh không thích thì có thể bỏ em à? Hứng tình mẫn cảm đẩy anh ta ra, giọt nước mắt to bằng hạt đậu, trong phút chốc rơi xuống nhanh hơn. Được, được, được. Em muốn khóc thì khóc, anh đâu có nói không thích. Anh là vì thương em à? Lục ly giá ôm chặt cô vào lòng. Khuôn mặt anh Tuấn hôn lên má cô. Mấy ngày nay anh thật ra cũng không bận gì cả, cũng chẳng có niềm vui mới nào hết. Bây giờ làm gì còn cô gái nào lọt vào mắt anh được nữa? Nếu như thật sự có cô nào lọt vào mắt anh, thì anh cũng không đến nỗi đau khổ như bây giờ. Lục Lý Giá nói xong, dưới bụng đã nổi lên phản ứng rõ rệt. Anh nhìn hướng tình, khiến cô khó chịu vặn vẹo cơ thể. Lục Lý Giá không nhìn được, khẽ hát một hơi, âm thanh trong phút chốc trở nên run rẩy Em đừng động đậy. Hướng tình đương nhiên cảm nhận được phản ứng của anh. Nghe anh nói liền không dám động đậy nữa. Anh không bận gì cả. Vậy tại sao muộn như vậy mới trở về nhà? Vậy em nói cho anh biết. Mấy ngày anh về muộn, em có cảm giác gì? Cảm giác gì? Hướng tình nhanh mày hỏi ngược lại anh. Anh nghĩ em có dễ chịu được không? Đối với đáp án này, lục đi giá khá hài lòng. Anh không nhìn được khẽ hôn vào tai hướng tình. Anh cũng khó chịu chết đi được Nhưng anh sợ trở về Thấy em sẽ không khống chế được bản thân mình nữa Hướng tình khẽ ngây người Kinh ngạc quay đầu nhìn anh Lục ly giá một bộ dạng chân thành Anh đi gặp bác sĩ rồi Bác sĩ nói với anh Anh không có vấn đề gì cả Nhưng vì em, anh nên kiềm chế lại một chút Cho nên Cho nên đây mới là lý do Mấy ngày nay anh đều cố nhịn không động vào cô Hướng tình quay người đối diện với anh Lục ly giá thở dài Trước kia anh nghĩ tần suất như của anh là bình thường, nhưng sau này anh có hỏi Tống, Tống nói tần suất như của anh sẽ khiến em tránh anh như chuột tránh mèo. Thật ra anh cũng cảm nhận được đôi lúc em không thích, nhưng anh cứ nghĩ là em chỉ khẩu thị tâm phi thôi. Xin lỗi, trước đây anh đã không để ý đến em, không quan tâm đến vấn đề nhu cầu của em. Anh xin lỗi, anh sai rồi, nhưng anh không về nhà thật sự không phải vì hết yêu em, chán ghét em. Càng không phải, bởi vì yêu người khác rồi. Có trời đất chứng giám, trái tim lục ly giá anh, kể từ khi có em thì không hề có thêm một ai khác nữa. Anh không chịu về nhà, chẳng qua là vì sợ mình sẽ giống như trước kia, sợ thấy em liền không tiết chế được bản thân. Anh cũng muốn bản thân mình tiết chế lại một chút. Những lời nói từ tận trong đáy lòng của lục ly giá khiến hướng tình rất cảm động. Cô đột nhiên vươn tay ra, ôm chặt lấy anh, cái đầu nhỏ vùi vào trong lòng anh, đau lòng hỏi. Vậy chẳng phải mấy ngày nay anh nhịn rất cực khổ sao? Cơ thể thì vẫn tốt, nhưng trong lòng cực kỳ rất nhớ em. Nhiều lần anh không nhịn được muốn về sớm, nhưng lại không muốn bị em ghét. Sau này anh còn về muộn như vậy, em liền chán ghét anh. Hướng tình quyệt miệng nói, cơ thể nhỏ bé cọ cọ vào người hắn. Lì giã, bất kỳ chuyện gì cũng không phải chúng ta, làm một lần là xong. Anh đột nhiên giảm nhiều như vậy, kiềm chế nhiều như vậy, lại không chắc. Đối với cơ thể mình có chỗ nào tốt, chúng ta có thể cân nhắc từ từ, đúng không? Từ từ là sao? Trong mắt lục ly giá lộ ra mấy phần ánh sáng rực rỡ. Tài hướng tình sớm đã không thành thật làm phiền lồng ngực của anh ta. Chúng ta có thể từ từ giảm số lượng. Anh nghĩ xem, bình thường mỗi ngày anh đều hận, không thể từ sớm tới tối, tất cả là một lần. Bây giờ chúng ta liền giảm số lượng nhiều như vậy là không tốt đâu. Chúng ta nên giảm từ từ, không phải là được rồi sao? Vậy cũng được sao? Tuy ngoài miệng lục ly giá hỏi như vậy, nhưng cơ thể sớm đã ép lên người hướng tình. Đương nhiên, hướng tình thở gấp một hơi, đáy mắt không tự giác được, toát ra mấy phần triển biên khao khát. Có điều trước đó đã nói rồi, nếu em không bằng lòng anh, anh cũng không thể lại ép buộc em. Được, lục ly giá gật đầu, hưng phấn như sói nhào tới, không đợi được muốn đem hướng tình gặm sạch sẽ, dù sao đối với anh ta mà nói. Đã rất lâu chưa có làm, lần đầu tiên rất nhanh sẽ xong, rồi sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba. Mỗi một lần, hướng tình đều tương đối phối hợp, cho tới khi hai người đạt tới đỉnh cao và ngầm hiểu chưa từng có. Âm thanh vui vẻ liên tiếp vang lên trong phòng khách. Một tuần sau, hướng tình và Lục Ly Giá âm thầm đi nhận giấy đăng ký kết hôn. Lục Ly Giá cực kỳ hưng phấn, cầm cuốn sổ màu đỏ, đi khoe khoang khắp nơi, ngược lại là hướng tình lại có vẻ ung dung bình tĩnh hơn nhiều. Hỏi đến hôn lễ của bọn họ, Lục Lý Giá đã nghĩ đến cả trăm ngàn phương án, hỏi lại hướng tình, chỉ một suy nghĩ, không làm. Cô là chủ gia đình, cô nói là không làm, tất cả mọi người đều không bắt bẻ được gì. Lục Lý Giá thuyết phục cô muốn gái cả lưới cũng không thể thuyết phục được cô, hơn nữa cô còn có lý do của cô. Chuyện này thứ nhất phí tiền, thứ hai tốn nhiều công sức, còn thứ ba Hôn lễ làm hay không làm, hai chúng ta đều là vợ chồng yêu thương nhau. Em cảm thấy tình cảm của chúng ta cũng không cần một hôn lễ chứng kiến. Có hôn lễ hay không, chúng ta vẫn yêu nhau như vậy, vậy là đủ rồi. Lục Ly Giá cảm thấy mình thực sự đã tìm được một người phụ nữ vô cùng biết cách quán xuyến việc gia đình, ngoại trừ sẽ không nấu cơm ra. Nhiều năm sau đó, hướng Tình và Lục Ly Giá vẫn trải qua thế giới vui vẻ của hai người, không có con cái. Nhưng cũng không bị cha mẹ ép sinh con. Nhưng hướng tình cố ý muốn tìm một người thay cô sinh con cho nhà họ Lục. Dù sao, Lục Ly Giá cũng là con trai duy nhất. Lục Ly Giá thật ra không tán thành quyết định này. Lúc đó nói cũng chẳng qua chỉ là muốn gạt cô mà thôi. Và lại đã nhiều năm như vậy, không có con vẫn vượt qua như bình thường, vẫn sống hạnh phúc, như vậy còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Chỉ là chuyện hướng tình đã quyết định, không ai có cách nào khuyên can. Nhờ rất nhiều mối quan hệ, tìm một người mang thai hộ chuyên nghiệp, nói rằng trước kia đã từng giúp người ta mang thai hộ. Kinh nghiệm đúng là rất phong phú. Hơn nữa, còn quan trọng nhất chính là tỷ lệ thành công, tương đối cao. Cuối cùng thì liền chọn cô ấy, hướng tình ôm hy vọng rất lớn. Chờ người mang thai hộ xong tất cả kiểm tra trước khi mang thai, hướng tình và lục ly dã lần lượt tới bệnh viện, làm các loại kiểm tra thân thể, rồi lấy trứng và tinh trùng của hai người. Sau khi hoàn thành thụ tinh nhân tạo. Tiêm vào bụng người mang thai hộ, hướng tình không thể tự mình mang thai, ít nhiều cô có chút tiếc nuối, có thể có con, dù sao cũng hơn là không có con nhiều. Người mang thai hộ ở tại nhà họ cao, bởi vì trong nhà, dù sao cũng có bác sĩ tốt hơn, bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào cũng thuận tiện chăm sóc, có vấn đề gì cũng có thể giải quyết đúng lúc. Mỗi ngày, hướng tình đều cẩn thận chăm sóc cho cô ấy, ngoài chờ mong, trong lòng còn có nhiều hơn là cảm kích và xấu hổ. Nhưng có một số chuyện, lại cũng không thể không làm. Hôm đó, ngày Chủ nhật, hướng tình đang muốn về nhà họ cao, thăm người mang thai hộ, nhưng lại nhận được điện thoại của mẹ. Các con, ngày hôm nay cũng không cần đến đây đâu. Ở nhà chăm sóc giúp Tiểu Bách và Tiểu My đi. Tài xế đang trên đường đến nhà các con rồi. Dạ, chăm sóc Tiểu Bách và Tiểu My ạ. Hướng tình có chút choáng Thế bố mẹ nó đâu ạ? Đi hưởng tuần trăng mật rồi. Hai người nói đi là đi. Đền để chúng nó ở nhà. Chú Vũ và dì San của con cũng vừa đi công tác về. Mẹ lo hai đứa chúng nó quá ẩm ý, nên đưa tới chỗ con tương đối là tốt hơn. Mẹ, con không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ đâu. Mẹ mang chúng nó đến, con sợ... Không có thì nên học một chút. Ngược lại sau này, sớm muộn cũng sẽ có mà. Con yên tâm đi. Sữa bột và tá trẻ em của bọn chúng mẹ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Con muốn gì thì cứ tìm trong túi, cái gì cũng có. Mẹ, con con không được, hướng tình nói đến đây, liền nghe tiếng chuông cửa vang lên. Hỏng bếp, đến rồi. Được rồi, mẹ, trước tiên con không nói chuyện với mẹ nữa, bọn chúng đến rồi. Hướng tình cúp điện thoại, nhất thời có cảm giác bi thương như gặp ngày tận thế vậy. Ai tới về em? Lục ly giá hỏi hướng tình đang một mặt thống khổ. Còn ai nữa? Hai tiểu hỗn thế ma vương, đến rồi. Nhất định là mẹ em không trông nổi bọn chúng. Cho nên mới viện cớ, đưa bọn chúng tới cho em. Xong rồi, cuối tuần này đừng có mong dễ chịu rồi. Hỗn thế ma vương, ma vương hại đời. Lục ly giá vừa nghe, sắc mặt cũng dần thay đổi. Hai tiểu hỗn thế ma vương này của nhà Vũ Quỳnh, quả thực có thủ oán với anh ta. Không, không đúng, không thể nói là như vậy. Quả thực giống như tình nhân kiếp trước của anh ta. Dính anh, dính đến mức anh thấy phiền. Cửa vừa mở ra, hai đứa trẻ có khuôn mặt cực kỳ giống nhau, đèo hai cái ba lô nhỏ. Như một làn khói từ bên ngoài bay vào. Cô út, chú." Tiểu Bạch lập tức nhào vào lòng Hướng Tình, Tiểu Mi lập tức nhảy lên lưng Lục Ly Giá, không ngừng ồn ào. "Chú gõ con, chú gõ con." Hướng Tình và Lục Ly Giá đau khổ nhìn nhau một cái, đều đồng tình nhìn đối phương, có thể cho bọn họ thời gian lấy hơi không? Lục Ly Giá ngoan ngoãn cõng Tiểu Mi trên lưng, liền nghe Tiểu Mi lẩm bẩm nói với mình, "Chú, chú có nhớ Tiểu Mi không?" Không nhớ chút nào, nhưng anh ta có thể nói thật sao? Đương nhiên không thể, nếu như vậy cô gái nhỏ này sẽ lập tức khóc chết cho mà xem. Nhớ, đều nhớ sắp điên rồi. Lục Lý Giá giả vờ bình tĩnh nói. Tiểu My vui mừng nhảy cẫn lên. Con biết chú thích con mà. Đầu nhỏ lưu luyến ở tấm lưng rộng dài của anh ta cọ cọ. Cực kỳ giống cô gái nhỏ đang tha thiết yêu nhau. Hướng tình quýnh lên. rốt cuộc Tiểu Bách là một cậu bé, biết thu mình hơn Tiểu My nhiều ngoan ngoãn nằm nhoài trong lòng hướng tình, nói với hướng tình. Hướng tình, cô cảm thấy Tiểu My có giống đứa ngốc mê trai không? Đây đúng là thật, nói trúng tâm tư của cô, mới muốn gật đầu nói giống. Kết quả, chỉ thấy Tiểu My đỏ mát nhìn bọn họ, hướng tình giật mình một cái, vội vã cười làm lành lắc đầu. Đương nhiên là không giống, Tiểu My chỉ là rất thích chú mà thôi, có đúng không? Tiểu Bách không để tình chút nào, chọc thủng hướng tình cô sợ em ấy khóc nhè nên mới nói như vậy hướng tình đành phải nắm nắn tay nhỏ của bé thấp giọng tiến đến bên tai bé nói lẽ nào con không sợ nó khóc nhè lúc này đổi lại là tiểu bách không nói được lời nào tiểu my vừa khóc long trời lở đất ai không sợ nếu thật không sợ đã là bạn học bé mập kia của tiểu my rồi mỗi lần tiểu my gào khóc cũng chỉ có bé mập ngốc nghếch này tới dỗ bé sau đó tiểu my càng khóc lớn hơn Bốn người, hai lớn hai nhỏ, ngồi thành một vòng trên thảm, mắt to trừng mắt nhỏ, mắt nhỏ lại trừng mắt to. lần nữa nếu muốn đi tiểu, liền gọi một tiếng, biết không? Hướng tình nhắc nhở tiểu bách và tiểu mi. Tiểu mi dơ cánh tay yếu đuối. Hướng tình, con đã đi tiểu rồi. Khóe miệng hướng tình hung hăng co rút mấy cái. ôm lấy bé chạy vọt vào phòng vệ sinh. Nhưng lúc này đã quá muộn, trên tấm thảm sớm đã thấm ướt một mảng Cao Tiểu My thật đúng là ngốc chết mà. Tiểu Bách không nhịn được mắng em gái mình. Lục ly giá vội vàng lấy cây lau nhà hút nước tới làm sạch. Những tiểu quỷ này quả thực có thể chặt đất dây thần kinh của người ta. Hướng tình đặt Tiểu My lên ghế sofa, lột quần của bé đổi quần nhỏ cho bé. Nhưng đứa nhỏ này lại giữ chặt lấy quần nhỏ ướt ngượng ngùng của mình, chính là không chịu buông tay. Con không thai, con không thai ở đây. Đôi mắt to tròn đáng yêu, vẫn nhìn lục ly giá. Chỉ sau một cái chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn, liền đỏ như quả táo đỏ. Hứng tình hết chỗ nói. Tiểu My, không phải con muốn chú thay giúp con đó chứ? Không được, người ta xấu hổ mà. Tiểu My nói xong, ngượng ngùng chắn lại đôi mắt. Con không muốn chú nhìn. Cụ bé lúc này mới mấy tuổi? Ba tuổi mà thôi. Hứng tình để lục ly giá quay người đi. Còn Tiểu Bách? Tiểu Bách? Tiểu My còn chuyển động đôi mắt thật lòng suy nghĩ. Kết quả không ngờ bé trả lời. Tiểu Bách đã sớm khinh thường nghiêng đầu đi. Anh mới không cần nhìn con gái các em. Hừm, không đẹp chút nào. Kết quả, qua wow, một tiếng Tiểu My khóc. Khóc đến trời đất quỷ thần phải sợ. Hướng tình, Tiểu Bách nói con không đẹp. Anh ấy nói con không đẹp. Hu hu. Hướng tình tê cả da đầu. Đầu đều muốn nổ tung, vội vã dỗ bé. Sao lại vậy được? Tiểu My nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, đẹp hơn bất kỳ ai đúng không? Một bên dỗ, một bên thay quần cho bé. Tiểu Bách, đó là ghen tị, ghen tị Tiểu My nhà chúng ta. Con mới không thèm ghen tị ấy. Tiểu Bách hừ hừ mũi. Tiểu Bách, con không phải là anh trai sao? Là anh thì phải nhường em gái chứ, có đúng không? Lần này Tiểu Bách yên lặng không lên tiếng. Anh trai thật đáng ghét, anh ấy mới không đẹp cơ thể anh ấy lớn lên không giống con, con thấy anh ấy mới là quái vật, không hiểu sao lại có thêm một cây gậy nhỏ. em mới là quái vật. tiểu bách vì em gái mắng như vậy, chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ, không nhịn được mắng lại. hướng tình thật muốn tự sát. lục lý giá một bên suýt nữa cười đau cả ruột. em gái con nói anh trai như vậy, thật sự được sao? giữa lúc hai bé huyên náo, không thể tách rời, điện thoại của hướng tình lại vang lên. Điện thoại là của mẹ cô, Hoàng Ngân gọi tới. Hướng tình nhận điện thoại, định cầu cứu mẹ mình. Nhưng hướng tình còn chưa nói, mẹ cô trong điện thoại đã mở miệng trước. Hướng tình, con và Lý Giá mau đến bệnh viện một chuyến đi, xảy ra chuyện rồi. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Hướng tình qua điện thoại, nghe được giọng điệu lo lắng của mẹ, trái tim nháy mắt cũng treo lên. Đứa bé, xảy ra chuyện rồi. Các con nhanh tới đây đi. Cái gì cơ? Hướng tình nghe xong, tay cầm điện thoại cô phút chốc lạnh ngắt. Mẹ, mẹ đừng vội, con, bọn con tới ngay. Cúp máy, hướng tình ôm lấy tiểu bách, đang tranh đùa nghịch ngợm, nói với Lục Ly Giá. Nhanh lên, anh ôm tiểu mi theo, mau đến bệnh viện nhanh. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lục Lý Giá vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặt hướng tình tái mét, là con có chuyện. Lục Ly Giá vừa nghe, vội vàng ôm lấy tiểu mi. Đến cả túi sách cũng không kịp lấy, đã xông ra cửa. Hai đứa nhóc hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn thái độ của cô và chú nó thì đoán được ra là xảy ra chuyện lớn rồi. Nên cũng ngoan ngoãn hơn. Thắt dây an toàn ngồi ở ghế sau, không dám động đậy. Ngay cả đến cuộc đấu khẩu vừa rồi, cũng chấm dứt luôn. Suốt một dọc đường, lục ly giá một tay lái xe. Tay còn lại, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hướng tình, an ủi cô. Không sao đâu, em đừng lo. Sắc mặt hướng tình trắng bệch. Nhìn Lục Lý Giá nói, thật sự em rất sợ. Đừng sợ, dù xảy ra chuyện gì, không phải vẫn còn anh ở đây sao? Lục Lý Giá cố gắng để cho không khí thoải mái hơn. Nhưng nếu con của tụi mình hứng tình... Lục Lý Giá cắt ngang lời của hứng tình. Em sớm đã biết mang thai hộ xác suất thành công rất thấp. Lúc đó em hứa với anh những gì? Em đã hứa nếu như thất bại cũng sẽ không để ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nếu như em vì thất bại mà buồn bực trong lòng, thì lần sau anh sẽ không đồng ý nữa. Em xin lỗi. Hướng tình giải thích. Em biết là tỷ lệ thất bại rất cao, nhưng em vẫn nuôi hy vọng. Em nghĩ thoáng một chút. Ngoan, mấy chuyện này tùy vào duyên phận. Của mình thì sẽ là của mình. Nếu như ông trời không cho, chúng ta miễn cưỡng cũng đâu có được. Hơn nữa, bây giờ chúng ta không phải vẫn hạnh phúc vui vẻ sao? Đâu phải vì thiếu đi cái gì thì sẽ không hạnh phúc chứ? Vâng. Hướng tình gật đầu. Thực chất chỉ là cô không muốn để lại điều gì hối tiếc cho những người bên cạnh yêu thương cô mà thôi. Hai người rất nhanh đã tới bệnh viện. Người mang thai hộ đã đi vào trong phòng cấp cứu. Theo lời bác sĩ thì đứa bé có khả năng không giữ lại được. Bây giờ chỉ đành nghe theo ý trời mà thôi. Ban đầu hướng tình đã nói là sẽ không buồn. Nhưng khi bác sĩ nói đứa bé rất khó giữ được thì nước mắt của hướng tình không biết từ đâu mà đã lan dài trên má. Và bất ngờ... Mắt cô nhắm lại và không còn biết gì nữa. Hướng tình, hướng tình, em sao vậy? Lục ly giá ôm lấy cô, chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Bác sĩ vừa kiểm tra cho hướng tình xong, mọi người đã lập tức xuống lại. Bác sĩ, sao rồi ạ? Không sao, chỉ là cô ấy hơi bị kích động. Nhưng mà cô Lục mang thai, sau này cố gắng đừng để cô ấy bị kích động nữa. Như vậy không tốt cho đứa bé trong bụng. Sao? Hoàng Ngân có chút không hiểu rõ lời bác sĩ nói. Bác sĩ, anh vừa mới nói gì? Có, có thai. Là ai có thai? Là cô Lục đây, con gái của bà đấy. Bác sĩ Lâm chỉ vào hướng tình, đang nằm trên giường bệnh, nhìn nét mặt kinh ngạc của mọi người. Bác sĩ mới sực nhớ. Hóa ra mọi người không biết cô Lục mang thai à? Đứa bé trong bụng đã được gần hai tháng rồi. Hả? Tất cả mọi người nhìn nhau ngơ ngác, rất lâu sau, mới bình tĩnh trở lại. Rồi lại tiếp tục ngạc nhiên, không dám tin đó là sự thật. Bác sĩ Lâm, ông nói vợ tôi mang thai, ông chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn, lát nữa sẽ có bác sĩ khoa sản đến kiểm tra lại. Tình hình cụ thể, mọi người có thể hỏi bác sĩ bên khoa sản. Dạ dạ, Lục Ly Giã vui sướng gật đầu. Trong phòng bệnh, chỉ có Cao Dương Thành là yên lặng nhất. Ông ngồi xuống bên giường bệnh, yên lặng bắt mạch cho cô. Ông vốn trầm tính. Ngay lúc này, gặp phải tình huống như vậy mà vẫn không thấy ông có chút bối rối nào, thậm chí sắc mặt còn có chút trầm tư. Hoàng Ngân gấp gáp không đợi thêm được nữa, bà liền bước ra khỏi phòng. "Để mẹ đi tìm bác sĩ khoa sản qua đây, lần này không ai được phép đụng tới cháu tôi nữa, không thì tôi sẽ kiện cho người đó tán ra bại sản mới thôi." Hoàng Ngân liền phóng đi như bay, hồi lâu bác sĩ bên khoa phụ sản đến. Quả nhiên, sau khi khám lại, bác sĩ xác nhận Hướng Tình đã mang thai. Lần này không còn gì nghi ngờ nữa. Đây đúng là tin tốt lành, vui động trời đối với gia đình họ. Trước đó mấy chục phút, họ vừa nhận được tin giữ, đứa bé trong bụng người mang thai hộ có nguy cơ sảy, Bọn họ chưa kịp buồn thì lại có tin vui có thêm một đứa bé mới gia nhập vào gia tộc của họ. Mọi người thật không biết nên vui hay nên buồn. Thật tốt quá, thật tốt quá! Hoàng Ngân đứng trước cửa sổ, thành tâm cầu nguyện. Cảm ơn trời Phật! Đã mang đứa bé này đến cho chúng tôi, thành thật cảm ơn. Bác sĩ, Cao Dương Thành gọi bác sĩ ra ngoài phòng bệnh. Viện trưởng cao, bác sĩ lấy phép đáp lại. Cao Dương Thành cũng không nhiều lời với cô, nói thẳng. Cơ thể của con gái tôi như thế nào? Cô hãy nói thật cho tôi biết. Vâng, bác sĩ gật đầu nói. Viện trưởng, sức khỏe của con gái ông, chắc ông cũng biết rõ, tử cung của cô ấy hơi mỏng, tỷ lệ mang thai là một phần nghìn. Giờ có thai đúng là tin mừng, nhưng có giữ được đứa bé hay không, đó mới là vấn đề cần lo lắng. Cô biết tôi không thích nghe những lời này. Sắc mặt của Cao Dương Thành trở nên lạnh lùng. Bất kể thế nào đi nữa, cũng phải nghĩ cách giữ đứa bé lại. Ngoài ra, tôi không thể không nhắc lại lần nữa. Bác sĩ lần trước bị mua chuộc, kết quả bây giờ như thế nào, tôi nghĩ mọi người cũng đã biết rõ. Cho nên, tôi không hy vọng chuyện tương tự sẽ xảy ra một lần nữa. Dạ, sẽ không có chuyện đó đâu. Viện trưởng Cao, hãy yên tâm. Ừ, Cao Dương Thành trầm ngâm trả lời. Vậy để tôi cho y tá sắp xếp cho cô Lục nhập viện. Được. Bác sĩ đi khỏi, Cao Dương Thành vừa chuẩn bị quay vào trong bệnh viện. Hoàng Ngân cũng vừa lúc mới từ trong phòng đi ra. Bác sĩ nói sao? Bà sốt ruột hỏi chồng mình. Có hơi nguy hiểm. Cao Dương Thành không muốn giấu vợ mình, sợ bà ôm hy vọng quá. Vì dù sao đứa bé này tỷ lệ giữ được rất thấp. Sắc mặt của Hoàng Ngân hơi thay đổi, gật đầu, cắn môi. Cũng có thể đoán trước được, dù gì thì tử cung của nó cũng rất mỏng. Hoàng Ngân, em gọi điện thoại cho dì Lý, nấu canh bồi bổ cho hướng tình, chút nữa kêu chú Trần về lấy. Vâng, em biết rồi, biết rồi. Hoàng Ngân đi sang bên để gọi điện thoại cho bà Bảo Mẫu. Trong phòng bệnh, Lục Lý Giá ngồi ở bên giường, hướng tình mơ mơ màng màng tỉnh lại. Không chờ Lục ly Giá lên tiếng, hướng tình liền hỏi anh. Lý Giá! Con của chúng ta sao rồi? Lý giá đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cười cười. Giờ có một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe tin nào trước? Hứng tình ngẩn người, suy nghĩ. Vậy em nghe tin xấu trước? Tin xấu? Tin xấu là đứa con nhân tạo của chúng ta đã mất rồi. Hứng tình nghe vậy, mắt cô tối lại, khóe mắt hơi đỏ. Cô muốn khóc, nhưng lại không muốn lục lý giá lo lắng. khoản khóc đã. Lục ly giá lau nước mắt cho cô. Còn có tin tốt nữa, em có muốn nghe không? Anh nói đi. Hướng tình cố gượng cười. Tin tốt là, bác sĩ nói, chúng ta có con rồi. Ánh mắt lục ly giá nhìn hướng tình, thật chân thật, như đang cháy lên niềm vui hạnh phúc. Gì? Anh nói vậy, ý gì? Hướng tình nhíu mi, thắc mắc nhìn anh. Chúng ta có con rồi là sao? Hướng tình nín thở hỏi anh. Bác sĩ nói em mang thai rồi lục ly giá vừa nói xong môi anh nở nụ cười hạnh phúc mắt hướng tình trừng to như muốn nổ ra cái miệng nhỏ của cô há to nhưng không lên tiếng được một lúc lâu sau bác sĩ nói em em có thai rồi sao như vậy được ly giá anh có nghe nhầm không hay là anh nói vậy để em đỡ buồn hướng tình không tin không phải cô không muốn tin tưởng mà là đó là chuyện không thể tin được Đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cô có thai. Đối với cô mà nói, đây là chuyện xa xôi viễn vong biết chừng nào. Cô không dám nghĩ tới được, nói gì đến hy vọng là thật. Câu trả lời chắc nịch của lục ly giá, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Là do bác sĩ nói, thật trăm phần trăm. Em xem, đây là hình siêu âm màu của em. Bác sĩ nói đứa bé phát triển rất tốt, nhưng mà em không được kích động, cho nên chúng ta phải tĩnh dưỡng một thời gian. Có thể tạm thời phải ở trong bệnh viện một thời gian, được không? Không khó để có thể nhìn ra lục ly giá cũng đang rất kích động. Hứng tình lại kích động muốn khóc, nhìn tấm ảnh siêu âm trong tay, để ra trước ngực, nước mắt trong chốc lát đã lan dài trên má. Ly giá, đây đúng là thật, đây là tin động trời. Ừ, đúng, cho nên ông trời cũng thương chúng ta. Bất giác, lục ly giá đưa tay, xoa xoa chiếc bụng còn chưa nhô lên của cô. Thật sự không thể tin được, ở chỗ này... Có một sinh mệnh mới đang nảy mầm. Bác sĩ nói em phải nằm viện sao? Hứng tình nhìn anh với đôi mắt đầy nước, lo lắng hỏi. Có phải con có vấn đề gì không? Hay là do tử cung của em quá mỏng, cho nên có chút nguy hiểm? Em đừng lo lắng quá. Ở trong bệnh viện, bác sĩ sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Em chỉ cần chuyên tâm dưỡng thai là được. Dạ. Hứng tình gật đầu, nở nụ cười. Anh yên tâm, em sẽ duy trì tâm trạng thật thoải mái. Anh không cần lo lắng cho em. Em biết, tâm trạng của em tốt thì mới có hướng ăn, mà có hướng ăn thì mới ăn được nhiều, thì em bé trong bụng mới đủ dinh dưỡng, đủ dinh dưỡng thì em bé mới khỏe. Không biết tại sao, nhưng bỗng nhiên lục ly giá có chút cảm động. Cảm động trên đời này có thứ vĩ đại nhất chính là tình yêu thương của người mẹ. Đứa bé là món quà mà hướng tình mong chờ nhiều năm nay. Nay có rồi, trong lòng anh bỗng cảm thấy có chút cay cay, nồng nồng, đau lòng dùm cô. Vì anh biết mấy năm qua không hề dễ dàng đối với cô. Anh yêu thương xoa đầu cô, giọng khàn khàn khen cô. Ngoan! Chuyện mang thai hộ coi như đã kết thúc. Còn hướng tình thì lại trở thành tâm điểm, như viên ngọc quốc bảo của hai gia đình cao lục. Lý Vân Hòa vừa biết tin con dâu mang thai liền từ thành phố S dọn qua thành phố A, bỏ một mình chồng bà ở lại thành phố S. Thực chất lục thanh lâm cũng muốn đi chung, nhưng đành bất lực vì công việc quá bận biểu. Hơn nữa ông đi theo cũng không giúp được gì. Theo đúng như lời Lý Văn Họa nói, ông đi theo chỉ làm vướng chân vướng tay, càng thêm phiền phức mà thôi. Cho nên Lục Thanh Lâm chỉ còn cách, mỗi cuối tuần đều đi đến thành phố A một chuyến, thăm vợ, thăm con, mà quan trọng nhất là thăm cô con dâu và đứa cháu vẫn còn trong bụng. Trong mấy ngày hướng tình ở bệnh viện, Hoàng Ngân và Lý Văn Họa chưa từng rời khỏi bệnh viện. Trong khoảng thời gian này, hai bà mẹ trực tiếp mang quần áo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày tới ở luôn trong bệnh viện. Mỗi ngày dì Lý sẽ phụ trách những món canh bổ dưỡng cho Hướng Tình. Món canh này là do Cao Dương thành dựa theo tình trạng mỗi ngày của Hướng Tình để điều phối cho cô. Mỗi ngày Cao Hướng Dương và bố của mình cũng rất bận rộn công việc ở viện. Vì vậy, thỉnh thoảng mỗi ngày cũng sẽ chạy đến phòng bệnh thăm Hướng Tình. Nói chung, trong thời gian thăm, phòng bệnh của cô luôn luôn náo nhiệt. Tuy nhiên, Vừa hết thời gian thăm, trong phòng bệnh của cô sẽ yên tĩnh, không có một chút tiếng động. Hai bà mẹ Hoàng Ngân và Lý Văn Hòa đều đạt được sự thống nhất. Phụ nữ có thai cần được nghỉ ngơi tốt nhất. Vì vậy không phải là thời gian thăm, bất kể là ai. Cho dù là Lục Ly Giá, chồng của hướng tình cũng không được vào trong. Quy định này đã làm cho Lục Ly Giá vô cùng phiền muộn Mỗi ngày anh muốn đến thăm vợ mình cũng phải xem giờ mà đến. Chỉ có điều cũng bởi vì cả nhà bọn họ đã bảo vệ hướng tình rất tốt, cho nên cô mới an toàn vượt qua ba tháng căng thẳng nhất. Đến tháng thứ tư, cuối cùng hướng tình cũng có thể xuất viện rồi. Nhưng mọi người vẫn bảo vệ cô, luôn sát cánh bên cạnh cô từng ly từng tí. Mỗi một hành vi, mỗi một cử động, cùng với số lượng thức ăn trong ba bữa cơm, mỗi ngày của hướng tình đều do hai bà mẹ theo dõi. Để tiện chăm sóc cho hướng tình, Hoàng Ngân đã trực tiếp đưa con gái trở về căn biệt thự của mình. Đương nhiên Lục ly Giá và Lý văn Họa cũng đi theo. Trong lúc nhất thời, nhà họ cao náo nhiệt như một đại gia đình. Người vui vẻ nhất đương nhiên chính là Hoàng Ngân rồi. Quả thật đã rất lâu rồi, trong nhà chúng ta chưa náo nhiệt như thế này. Hai đứa con đã trưởng thành rồi, đều thích chạy nhảy ở bên ngoài. Cuối cùng bây giờ cũng có thể để cho bọn nhỏ trở về nhà. Mỗi ngày Hoàng Ngân nhìn cảnh náo nhiệt trong nhà, liền cười đến không khép được miệng lại. Chị thông ra này, tôi thấy nếu như sau này, chị không có việc gì làm, có thể tới ở nhà chúng tôi. Ngược lại đến khi hướng tình sinh em bé, chị cũng không nỡ rời đi có đúng không? Đúng đúng đúng, đợi sau khi ba thằng bé sắp xếp ổn thỏa, chuyện ở bên đó, chúng tôi sẽ nghĩ cách chuyển nhà tới thành phố A. Mọi người sống cùng nhau sẽ rất náo nhiệt, sau khi có em bé sẽ càng náo nhiệt hơn. Lúc này, Tiểu My và Tiểu Bách cũng đang ngoan ngoãn ngồi trên góc ghế sofa, hiếm khi thấy hai đứa nhỏ lại ngồi ngoan như vậy, không ẩm ý quậy phá. Hai bé đã biết cô thân yêu của hai bé đang mang thai, vì vậy hai bé đã giao hẹn với nhau, chỉ cần sau khi bước vào cửa nhà bà nội sẽ không la hét ẩm ý nữa, cũng không rượt đuổi, gây lộn với nhau, ngộ nhớ không cẩn thận, va vào người cô, như vậy sẽ tổn thương đến em bé đang ở trong bụng cô. Mẹ đã nói rồi. Bây giờ cô đang còn yếu, vì vậy hai bé phải cố gắng bảo vệ, che chở cô thật cẩn thận. Chỉ có điều người bảo vệ khoa trương nhất, không ai khác, chính là lục ly dã Tất cả sàn nhà, trong nhà đều bị anh đổi thành thảm trải nền. Với lý do là sàn nhà trơn trượt, tất cả dụng cụ có góc cạnh ở trong nhà, ví dụ như bàn ghế, bàn trà, đều được bọc bốn góc. Ngay cả bàn cờ của Cao Hướng Dương cũng bị anh đổi thành hình tròn, không còn bất kỳ góc cạnh nào. Đã như vậy mà anh còn cảm thấy chưa đủ. Trên các mép bàn hình tròn, đều bị anh phủ một lớp xốp mềm. Còn nói là để như vậy, cho dù có vấp té, cũng sẽ không nghiêm trọng. Hứng tình không còn gì để nói. Nhưng điều làm cho cô không nói nên lời nhất chính là tất cả mọi người ở trong nhà đều không phản đối về hành động khoa trương này của Lục Ly Giá. Thậm chí ngay cả ba cô cũng là người tương đối khó tính, cũng yên lặng nhẫn nhịn. Đương nhiên, hai mẹ con thì rất khoát, Tân bốc hành động ngớ ngần này của anh đến mức bay lên trời. Khen đầu óc anh nhanh nhẹn, suy nghĩ mọi chuyện chu đáo. Hướng tình cảm thấy mình sống còn quan trọng hơn bảo vật của quốc gia. Cứ như vậy, dưới sự giám sát của cả nhà, cô cứ yên ổn sống qua vài tháng. Đứa bé trong bụng cô cũng ngày càng lớn. Bây giờ nếu như hướng tình muốn ngồi xuống, cần phải ướn bụng, mở rộng chân mới có thể ngồi được. Lúc ngủ, còn phải chờ mình nằm nghiêng, dùng gối lót ở dưới bụng mới có thể ngủ. Đứa bé này càng lớn, hoạt động của cô cũng ngày càng không thuận tiện. Bây giờ cô mới thật sự hoàn toàn ý thức được, mỗi một người khi làm mẹ đều không hề dễ dàng. Nhưng càng như vậy, cô lại càng mong đợi sự chào đời của đứa bé này. Mãi đến tận tháng thứ tám, cả gia đình mới bắt đầu tranh luận về vấn đề giới tính của đứa bé. Thực ra hướng tình luôn nghĩ rằng, chắc chắn ba cô đã sớm biết giới tính của đứa bé này rồi. Nói không chừng, ông đã sớm đi lặng lẽ hỏi rồi. Chỉ có điều ông không nói ra mà thôi. Ông không nói, dù sao cũng không ai dám ép buộc phải đi hỏi. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ, bất kể là nam hay nữ, ngược lại đều tốt, đều rất tốt. Hoàng tử cũng tốt, mà công chúa cũng tốt. Dù sao thì đứa bé sinh ra chính là một bảo bối trong gia đình bọn họ. Mấy tháng sau, trong sự mong đợi căng thẳng của tất cả mọi người, cuối cùng hướng tình cũng thuận lợi, được đẩy vào phòng sinh. Trong mấy tháng trôi qua, đối với mọi người mà nói giống như một cuộc chiến, một cuộc chiến bảo vệ. Mãi đến tận giây phút hướng tình được đẩy vào phòng sinh, mọi người mới cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Nhưng đối với lục ly giá mà nói, sau khi hướng tình được đẩy vào phòng sinh, thì mỗi một giây phút đều là dày vỏ. Hoàng Ngân ở bên ngoài cũng không ngừng động viên anh. Tiểu giá à, con đừng căng thẳng như vậy. Đây là việc mà mỗi người phụ nữ đều phải trải qua một lần. Không sao đâu, bây giờ y thuật rất phát triển. Vâng, không có gì. Mẹ, con chỉ lo cho cô ấy đang chịu đau ở bên trong. Hoàng Ngân nở nụ cười. Đây là nỗi khổ, nhưng cũng là niềm hạnh phúc nhất, con bé có thể chịu đựng được. Mấy tiếng sau, cửa phòng sinh được đẩy ra, một nữ bác sĩ ôm một em bé còn đỏ hòn, vô cùng hưng phấn từ bên trong đi ra. Chúc mừng, chúc mừng, mẹ tròn con vuông là một tiểu công chúa. Mọi người đều vô cùng phấn khích cùng nhau bước lên, đón em bé ở trong tay bác sĩ. Mau mau, để tôi nhìn xem. Tôi muốn xem, tôi muốn xem. ấy da, lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Nhìn ra rẻ mềm mại này. Con gái thì tốt, bây giờ nuôi con gái chính là báu vật đấy. Một đám người, mồm năm miệng mười, thi nhau thảo luận, muốn cướp tiểu bảo bối. ấy da, giống y như tiểu tình vậy, thật là xinh đẹp. Lý Văn Hòa ôm em bé vào trong lòng, cười đến sắp không khép được miệng lại. Bé gái này đáng yêu quá, sinh con gái là tốt rồi. Đúng đúng, chỉ có điều tôi thấy đứa bé này nhìn giống tiểu dã, Mau nhìn và xem, cái miệng nhỏ này, Ây da, quả thật là như đúc ra một khuôn vậy. Hoàng Ngân đón lấy bé cưng ôm vào trong ngực. Lục ly giá nhìn em bé, chỉ to bằng một bàn tay của anh, có chút không dám tin. Quả thật cảnh tượng hạnh phúc ở trước mắt, giống như một giấc mơ. Mà bé con trước mắt này, lại nhìn rất giống anh, giống như một màn ảo thuật, thần kỳ vậy. Đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của anh và hướng tình. Mẹ, cho con bế em bé một chút. Được được, nào tới đây, bế thử xem nào. Vâng. Thật ra Lục Lý Giá không dám vươn tay ra. Nhớ năm đó, lúc Tiểu Bách và Tiểu My mới chào đời. Anh căn bản không dám đưa tay ra ôm bọn trẻ. Chỉ đợi đến khi bọn trẻ được 2 tuổi, sau khi không còn là đứa bé mềm mại non nớt nữa, anh mới dám ôm bọn trẻ đi chơi. Lục Lý Giá ôm đứa bé vào trong lồng ngực. Cho dù cách một lớp chan bông, anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của em bé, làm cho anh không dám sơ suất. Nhìn em bé nhỏ trong tay, khuôn mặt nhăn nhúm lại. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, anh không nhịn được bật cười. Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Mùi vị làm ba thật sự không thể hình dung bằng mấy từ, mấy câu đơn giản là có thể diễn đạt rõ ràng được. Lục Lý Giá có một sự kích động, muốn hôn con gái đang nằm trong ngực mình, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được. Đứa bé còn quá nhỏ, sức đề kháng vẫn còn quá yếu, không thể tiếp nhận bất kỳ một nụ hôn nào. Có thể một hành động kích động như vậy sẽ làm hại cả đời của đứa bé. À đúng rồi, hướng tình đâu? Con bé sao rồi? Lúc này, Lục Ly Giá mới nhớ tới vợ mình đang đau đớn trong thời gian dài như vậy. liền vội vàng đưa em bé cho mẹ vợ, đi theo bác sĩ tìm mẹ của đứa bé. Có lẽ vì hướng tình được chăm sóc tốt trong thời gian dài như vậy, cho nên sau khi sinh em bé, tinh thần của cô tốt đến kỳ lạ. Sau khi được bác sĩ đẩy ra ngoài phòng sinh, vẻ mặt của cô vẫn hồng hào. Cũng không giống như người vừa mới mất sức khi sinh con. Vợ à! Em thật sự rất tuyệt vời Lục Lý Giá vừa nhìn thấy vợ của mình Đã kích động chạy tới đó Không để ý tới đây là nơi nào Cũng không thèm để ý Những người đang có mặt ở tại đây Anh ôm vợ của mình Hôn lên gương mặt và môi của cô một lượt Em nhìn thấy tiểu baby của chúng ta chưa Thật sự rất đáng yêu Rất giống em, cực kỳ xinh đẹp Hướng tình bị anh hôn đến mơ hồ Sắp không thở được Đủ rồi Lý Giá Anh rất vui Lục Lý Giá buông hướng tình ra Bởi vì kích động mà ngực không ngừng phập phòng kịch liệt. Em đúng là người phụ nữ vĩ đại nhất trên thế giới này. Anh thích bé con không? viền mắt của hướng tình hơi ẩm ướt hỏi anh. Sao em có thể hỏi anh một vấn đề ngu ngốc đến như vậy? Anh đương nhiên là yêu rồi, cực kỳ yêu, yêu vô cùng. Anh còn không dám ôm con bé, chỉ sợ con bé tan ra trong ngực anh. Con bé thật sự rất xinh đẹp. Hướng tình bị những lời nói khoa trương của anh làm cho tức cười. Anh đang tự khen chính mình sao? Em đã nhìn thấy con bé rồi, nhìn thấy giống ba, quả thật giống như đúc ra một khuôn với anh. Nói xong, hướng tình cũng hơi ghen rồi. Lục Lý Giá ngồi trên giường, cùng hướng tình, nắm lấy tay cô, cũng không nhìn được bắt đầu mơ mộng về tương lai của đứa bé. sinh tiểu công chúa, sau này sao có thể cam lòng gả con bé đi đây? Anh nghĩ quá xa rồi đó, tiểu baby mới chỉ chào đời thứ đó. Nhưng cuối cùng, sự thật đã chứng minh. Câu nói mà Lục Lý Giá nói với hướng tình không phải chỉ là lời nói xuông. Những ngày tháng hạnh phúc cứ trôi qua từng ngày, tiểu công chúa dần dần lớn lên. Tất cả mọi người đều biết tiểu công chúa đến với thế giới này không hề dễ dàng. Lại là cháu gái duy nhất của nhà họ Lục. Cộng thêm ông bà ngoại, còn có ba mẹ, quả thật nâng niu yêu chiều cô bé. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Dường như mỗi ngày đều dốc sức cho cô bé làm những thứ tốt nhất. Cô bé càng lớn, Lục Lý Giá càng thêm ưu sầu. Nhìn con gái ngày càng xinh đẹp, anh bắt đầu lo lắng. Một ngày nào đó, con gái mình sẽ bị người đàn ông hư hỏng lừa gạt. Phải biết rằng, đàn ông không hư thì phụ nữ cũng không yêu. Tiểu công chúa của anh chính là bảo bối ngây thơ như vậy. Người đàn ông nào dám làm tổn thương đến cô bé, thì đến ba mẹ anh ta cũng sẽ không nhận ra. Hôm nay chính là ngày sinh nhật sáu tuổi của tiểu công chúa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 94 của bộ truyện Làm vợ bác sĩ. Thật ngọt ngào quá phải không các bạn? Nếu tôi là tác giả thì cho bộ chuyện dừng ở đây. Quá là ok rồi phải không cả nhà. Nhưng ông tác giả vẫn còn viết tiếp cả nhà. Xin gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo.